trong tiếng cười điên cuồng lãnh diện thần quân áo bào bay phấp phới đã lướt đi bảy trượng tiêu la thành không đuổi theo cũng không dám đuổi theo hắn tự biết trong bài chiều vừa rồi trường của lãnh diện thần quân đã điểm mở huyệt tâm tiêu trên người hắn chỉ cần trường lực phun ra hắn sẽ có khả năng mất mạng nhưng lão ta đã không làm như vậy chỉ đẩy hắn ra mà thôi vì sao vậy tại sao lão ta không làm ta bị thương Ta t vậy mà kiếm lại dùng hắn u cuộc Tiêu kêu đau cuộn ậ t thương Rốt Thanh thầm trong một trào trong lão làm lão Lão là là La lòng Lại lòng gào dạy Để được Đang mà cảm bị khổ không sánh h ngực gì ai ai có xúc cảm thấy mình đang đối mặt với kẻ thù máu nhưng lại không thể báo thù hơn nữa còn học kiếm thuật của kẻ thù đây là một sự sỉ nhục lớn lao mình lại làm theo lời lão? Ngay cả bản thân hắn cũng không theo lại lời lão biết cả đây là nguyên nhân gì trong đầu hắn có một mảng mơ hồ đang lúc mờ tâm tư dối bời tiêu la t h a n h mơ hồ cảm thấy có người đang đến gần tiêu la t h a n h đột nhiên bước lên một bước nhảy vọt ra ngoài một t r ư ờ n g một kiếm bảo vệ ngực mạnh mẽ quay đầu lại lập tức khiến hắn kinh hái đến mức mắt tròn mắt dẹp thì ra không biết từ lúc nào sau lưng hắn đã đứng đầy người đó là tám võ sĩ mặc áo trắng Tám võ sĩ mặc áo đỏ và một áo mặc võ Và sĩ chiếc đỏ kim ệ kiệu u lớn là sàng trọng Trên k i bồ tát ông tùng bách đột a n ngồi Hắn kinh ngạc không g thôi thấy cảm m đám nhiên g ư ờ i ù n như Đến lưng mình g hậu vậy sau l Mà ạ không không Kim Hắn nghĩ mình Chẳng phải mình thành Bách h Ông tiếng động nữa Nếu người này muốn toán Tùng n có một dám mà mấy ám sớm ma đột trở Tát rồi i đã sao Bồ cười gằn âm trầm nói sao vậy nhìn thấy người căng thẳng thế kia <cười> không biết người đã suy nghĩ kỹ chửa tiêu là thành khó hiểu hòi suy nghĩ điều gì kim bồ tát đột nhiên quát lớn <cười> ta tốn bảo công sức mới cứu được người ra khỏi núi võ đảng chẳng lẽ là uổng phí xảo tiêu là thành nghĩ ngay đến tiếng sáo phiêu diều như là mộng ảo tiếng chuông gấp gáp và vẻ mặt biến sắc của võ đàng tàm tù tiêu là thành sững sờ vậy thì tiếng t i ề u trên núi võ đàng không phải là do người thổi sau Kim Bồ Tát đột nói h i cười、lớn. Dưới gầm trời ai ê n lớn này Còn c gầm thể phát t h ra ê n chuyển nầm, Khống chế tâm thần của người lý chế âm tâm của đến a giao n Nói g đấu đ chứ đây hắn đột nhiên trừng mắt nhìn tiêu la t h a n h rốt cuộc n g ư ơ i có muốn thực hiện điều kiện đã nói hay không tiêu la t h a n h ngạc nhiên thực hiện điều kiện gì cơ kim b ồ tát tức giận trừng mắt cái gì n g ư ơ i muốn nuốt lời s a o n g ư ơ i đã đáp ứng lão phủ sau khi cứu người sẽ dẫn ta đi gặp người thổi t i ể u chẳng lẽ n g ư ơ i muốn nuốt lời Tiểu thanh thật Ta có bao giờ nhớ cứu ta đâu? Kim Bồ Tát ông Tùng cười giờ ngươi Kim nếu cứu đâu là Là mày khẽ nhớ Bách bao ông n có Bồ g ừ n Lăng trùng xương kia, bảo ta cản đằng người、ra. Chẳng lẽ điều kiện hắn nói với ta Không phải là do người đồng g lại lẽ là kia điều với phải ta tàm tù ra ta hay sao Bảo do cứu võ Để mà ý trong i cười cười, người người biết. giận ê u La là lừa Thanh ta thật Tùng tức khầy, không không Bách nực ngờ cũng Ông đến mà bị ù dù n người,、Im、miệng,、dù、người có đồng ý hay không, người cũng không được im đi. có ý hay Ta hỏi người, bây giờ lão già thổi tiêu kia đang ở đâu? Trong lòng của tiêu l a t h a n h cũng rất lo lắng cho sự an nguy của lão già thổi tiêu nhưng mà ngoài miệng vẫn cứng rắn nói tiêu a không h cần t ế tiếng t Tùng một phạt. Ta phải cho hay. Bách hư lạnh một tiếng nói. Kính rượu không h nói người nói. Lại Ông uống. muốn uống rượu y k rượu u n người nên nói sớm, Tránh động tay động chân. Hai bên Hai sớm. tay đ ề rất la à khó xử. Tiêu l thành đột nhiên nảy ra ý hay người tìm lão già thổi tiêu làm gì chẳng lẽ hắn có liên quan gì đến người sau kim bồ tát cười khan hai tiếng lão phù ẩn cư trong núi hàng sâu cổ hơn bốn mươi năm nay hôm nay mới ra giang hồ chưa đầy nửa năm ngay cả mặt hắn cũng chưa từng quen nói gì mà liên quan Tiêu Thanh đột nhiên biến sắc lầm bầm. Chẳng lẽ Tiếng tiêu Tát Thật thông tiếng tiêu của hắn. Thiên tiêu mà ngôn. Thiên lý tiêu nhiên biến Kim cười minh Phu La lầm lẽ lớn là Lão là lý của của Chẳng hắn không Chính hắn ồn đến ngôn đó đây bầm Bồ sắc có mà âm gì vì thương nguyên tam khúc là khúc nhạc quan trọng trong cựu thiên tiên nhạc của thiên tiêu tiên động chúng t a bây giờ võ học của thiên tiêu tiên động đã bị tiết lộ ra ngoài lão phu đến đây chính là để điều tra nguồn gốc Tiêu Thanh nhanh chóng suy nghĩ trong、lòng. Thì ra Thiên Tiêu âm, Thiên lý Tiên âm, Thiên nguyên Tàm khúc, đều cùng xuất phát từ một nguồn gốc. Thảo nào tiếng kêu của Kim Bồ Tát và tiếng của lão Già Thổi Tiêu... Kim Giào Nguyên kêu suy đều nguồn Lạc lòng. Lý Lão chóng Khúc cùng gốc. của Hành nhanh nghĩ nào ra của sáo Mạ Âm, Âm, Bồ và lại giống nhau đến vậy quả thật là có một sự tương đồng trong lúc mà còn đang suy nghĩ kim bồ tát đã nói nói rõ ràng rồi bây giờ ngươi hãy nói cho ta biết tung tích của hắn Nhưng nếu gặp mà Kim Bồ Tát đi ư g à nào Thổi Tiêu thì sẽ như thế như sẽ bây giờ mình đã biết võ học của nghĩa phụ xuất phát từ thiên tiêu tiền động nhưng mà rốt cuộc thân phận thật sự của sư phụ là ai nghĩa phụ trên trời có khuyết tật hơn nữa tinh thần của lão nhân già dường như là đã từng chịu tổn thương rất là lớn lão nhân già cũng tràn đầy bí ẩn mà ai quan tâm nhiều như vậy làm gì chỉ cần tìm được nghĩa phụ sẽ có lúc hiểu rõ nghĩ đến đây hắn liền nói lớn bây giờ hắn đã bị người ta bắt đi rồi nhưng mà nơi đó không dễ đi Kim không khắp không cười nơi nơi phải Người nói ai đi nghi hiện phái Người thiên tiêu tiên mời đi phải Mồ tìm mà cảm lầm môn Tát Trên ta Ta bắt thấy thể bắt Có được chứ cũng Có Có chế được công của chứ Chắc Chứ Nhưng ngờ lớn là Lão luyện là là này nào đến hàng dòng hàng hồ, hắn nói, Hắn Nhìn nay nào ngự động hắn ra hồ Phu đầu Dù bị bị võ võ tiêu l ạ thành kinh ngạc nói theo lời người nói võ công của thiên tiêu tiền động là vô địch thiên hạ hay sao kim bồ tát cười lớn vô địch thiên hạ thì rất là khó nói nhưng từ khi lão phu tái xuất giảng h ồ vẫn chưa gặp phải đối thủ nào tiêu l ạ thành không phục vạn nhân hoàn của vạn nhân c u n g nhân gian bá chủ vân thường tiền tử hoàng tú mai còn có s á c ướp do bọn họ luyện thành âm gian nữ địa ngục quỷ vương xin hỏi võ công của bọn họ so với kim mồ tát người thì như thế nào tiên tiêu ma âm của lão phủ sẽ phải ngoan ngoãn nằm trên đất hoặc là bị tà khống chế linh hồn Tiêu Thành tịch thiên tiêu tiên、động. Thế ra, lão già Thổi Tiêu đã từng nói, luyện hồn chân kinh xuất phát từ cửu thiên tiên Tiêu Thành tin tin Tát kinh nói Người nói kinh già nói kinh giờ nghi luyện Luyện cựu Lạc Là Lão Lạc lạnh lùng ngạc chân công của chân chắc hồn hồn phủ không không đồng vốn còn ngờ nói Kim Bây Bồ võ bí ra đã đã luyện hồn chân kinh là do tên trộm thiên lý truy tùng vạn lý hồng kia ăn cắp từ cửu thiên tiên phủ sau đó mới lưu lạc giang hồ chuyện này sao ta lại nói dối được cơ chứ Tiêu Lạt Thành thở thì tiên thật thiên Tát Trong thiên hạ hiện nay,、e、rằng chỉ có một dài nói bối rồi Kim nói hiện người mới là đối lão là là hạ hạ khẽ địch chỉ thủ nay rằng có Vậy vô Bồ sự của ta E nói đến đây hắn liền đổi giọng ờ, thôi nói nhảm nhiều rồi người mau nói lão già thổi tiêu kia là bị ai bắt đi Lúc này, tiêu là lực lão lực lẽ... của cung cốc. cũng có này thành trận nảy nghĩ, thầm nghĩ. Kim Bồ Tát đã không sợ thế lực của vạn nhân và âm cốc. Tự nhiên nghĩa không Nhưng đơn Nghĩ đến đây, hắn không khỏi buồn miệng nói. Hắn và Hoàng Vân và mà già và yếu, đây, tiêu một thầm Tát thế Tự thổi tiêu thế Kim hội khỏi phụ Anh... ra âm ý Bồ đã sợ sợ. bị nhân d i n bá chủ hoàng tú mai dẫn người bắt cóc đến hồi âm cốc rồi kim bồ tát hỏi lời này của người là thật hay sao tiêu là thành nói ta chỉ nói đến đây thôi tin hay không thì tùy người kim bồ tát liền quát đ i m a u đến hồi âm cốc vừa dứt lời m ộ ư ơ i sáu võ sĩ áo đỏ áo trắng khiêng kiệu hòa với tốc độ kinh người lặng lẽ biến mất ở cuối đường Kim Bồ Tát vừa đi, tiêu La Thanh không khỏi Không không kìa Kim kẻ không Kiều Kiều đi Tiêu hỏi cuối diện già Tại lại phải già thổi tiêu là ai hắn học võ công của Kiều Thiên Tiên Phủ. Mà Kiều Thiên Tiên Phủ là môn phái như thế nào? Bây giờ mình nên đi cảm mờ màu mình một mình Mà môn mình Bồ buồn bã Bồ Bây hồ Tát Thanh thấy Trong Toàn thần Tát trong thù thế Đánh vừa vô võ La của sao của hay của đầu nên câu quân cứu lòng là là Lão là Là hạn hắn những những Hắn học Phủ Phủ như công nào có đâu còn Bách các cao Duyên Đại Sư và truyền h thiếu ủ của Đạt、mà、Tuyệt t lầm Mà Trận Bọn thì họ làm sao? Bọn họ đã đi đ â Theo Tàm Tù, bọn họ đã từng họ nhưng lời núi Võ Võ Đăng đã đến Đăng, bọn mà b â giờ đang Chẳng trúng Cùng hại rồi đâu? đã của sao? bọn Vạn Nhân Còn ở âm mìu u họ thật lẽ bị t sự r y của thanh long b a n g vô số câu hỏi khiến cho tiêu là thành mờ hồ hắn không hề nhận ra mình đã đi được bao xa mất bao lâu lúc này trăng sắp lặn hoa nguyên rộng lớn vô tận cảnh tượng hoàng vù mờ mịt lúc hoàng hôn càng khiến cho hắn thêm cô đơn lạc lóng lúc này hắn vẫn đang mông lung bước đi cuối cùng ánh sáng mờ hào thay thế bằng ánh đêm đen kịt ánh đèn nhà nhà ở phía xa lấp lánh bỗng nhiên một tiếng chim kêu thảm thiết vang lên trên đầu của tiêu la thành tiêu la thành giật mình bừng tình khỏi sự mơ màng nhìn ngó bốn phía chỉ thấy một vùng đất hoang vụ rộng lớn dưới ánh trăng mờ ào yên tính ngoài tiếng côn trùng kêu không còn gì khác lúc này đột nhiên hắn cảm thấy bụng đói cồn cao không chịu nổi mới nhớ ra mình đã đi cả ngày cả đêm không ăn uống chưa đầy một lát sau hắn đã đến một thị trấn tiều là thành tìm một tiểu quán lớn bước vào nào n g quá lại đông nghịt khách người ra vào như là mắc cười đ ù hàng người chen chúc nhau ồn ào náo nhiệt mời mấy, mấy tên t i ể u nhị chạy lên chạy xuống phục vụ không ngơi tay tiêu lạt hành cũng chẳng mang đến khói lửa nhân gian chen vào một cái bàn sát tường ngồi chung với ba người khác gọi mấy món nhắm với một vò rượu rồi ăn uống như là hổ đói Đang sao Quan ăn uống ngon lành Bỗng nhiên hắn nghe loáng thoáng có người bàn tán Kim xà lăng quân tiêu mà. Tản nhẫn xong Nếu như mà không có vân lòng thất nhận quan ngoại tứ hùng lúc Có có mà Kim mà mà xà tiêu thất tứ xì vụ Họa s ơ nói đến đây hắn như là vẫn còn sợ hãi ưng một tiếng nuốt nước bọt rồi nói tiếp lại còn nợ để trên tường một bài thơ bần thỉu không thể nào nghe nổi vừa nói hắn vừa nốc thêm mấy ngùng Tiêu Thanh thấy bên La len lén nhìn cạnh. Chỉ sang bàn m ư ờ i đại mấy tên đại hắn lực lưỡng, ợ u ầ n ngắn bằng vài thô, tay áo vàng áo ư người như ờ i kiếm. giọng kia người biết, giang nào nấy mang tên đàn nhìn đào là bà là theo thấp đều đã đâu Vừa the thế Chỉ họ là võ phù giang hồ. có bọn là bé. võ bỗng nhiên nghe thấy lão già mặt mũi dữ tợn ngồi đối diện cười lớn nói ngươi xem mã lão ngũ sợ hãi đến thế kia kìa cứ như là kim xà lang quân tiêu m a kìa như là đang ở đây vậy <cười> buồn cười chết mất Tên thấp bé gò kia, the the cướp lời. Trần Thọ Nam, Tuy tiêu ma, tiếng tàm lấy, ta Rọng Nam Ngươi đừng khinh người đắng lang quân lừng Nhưng đồng cũng chẳng sợ hắn、đâu. Nếu như mà có cơ hội cướp gặp bé Bây gầy gò giờ lấy đây kìa kim ma có có lời mà mà mã mà cơ đâu xà quá sợ Ta họ mã sẽ cho cười nhiên Thọ thấy người mang Bỗng tên Trần Nam lớn nói. ông ngũ. người kia mở tầm mắt. Mã Ta là đồng ừ n nữa đi.、E、rằng đến lúc gặp người ta, đuôi chạy còn không g gặp có khoác lắc lúc chạy Kép kịp ấy chứ. ta. đi. đuôi đ E ấy Mã lại gào lên trần thọ nam người đừng có mà coi thường người khác mã đồng ta lan lộn giang hồ hơn hai mươi năm ở vạn thắng tiêu cục lan lộn bấy nhiêu lần lần nào cũng chẳng phải liếm máu trên mũi đau cảnh tượng gì ta chẳng từng thấy Hừ, người khác sợ kim xà lang quân mã ngũ ra ta ơ ta đây không sợ nếu có gan thì bỗng nghe trần thọ nam chen miệng nói Hừ, thối thối lắm nếu người bất chợt một giọng nói trầm thấp cho thấy nội công t h ầ m hậu cắt ngang lời trần thọ nam nói thôi đừng đừng cãi nhau nữa mã đồng Người nói Kim thử xem, Sà lúc o n Quân đề thơ gì trên tường g gì đề thơ t h của y Viên. giọng nói, Đồng lên Mã l thè thè ú đó người nghe tin kéo đến xem đồng nghịt nhưng mà chỉ có t a n h ì n rõ ràng chỉ thấy trên tường viết bằng máu thị phi nhất niệm gian sinh tử nhất tức cách nhân tại nhân gian hỉ lạc vật lạc hổ lạc tài lạc cực sinh b ì mệnh ứng tuyệt không phải là mã đầu tà nói khoác chứ nếu như mà một ngày nào đó Cái lũ ta ta là là h u mã đồng nghiến rằng nói cả hai tên đều đúng tiêu m a chính là tiêu la thành tiêu la thành chính là tiêu m a tội ác thảm sát thúy hòa viên là do tiêu la thành gây ra Tiêu Thanh tán trào tầy trời Tại thủ lời siêu sôi Lại loại Hiện nhiên ai lại mại Máu chuyện Chuyện La lần Làm là làm là danh ra nghe những hồn phách Hắn không mình chúng Chúng hèn hạ hã mình này nóng ngờ này Đàng Sơn Cũng bọn dùng đoạn hạ này và mà sao có mạo do Võ kẻ ở Để t r ờ i ạ, này ế u không phải l quỷ quán xui thần khiến mình đến n rượu à e rằng mã ì mình n tiếng xấu như vậy cũng không hay biết. Lúc này hắn nghĩ đến âm mưu thâm của kẻ thù, không khỏi dùng mình ớn lạnh. Bỗng nhiên nghe thấy một tên bên trái nói.、Ở、này, h hay thâm hù, khỏi thấy có Lúc đọc của biết. kẹt một trái xấu mưu vậy âm m dù l ã o ngũ tao khuyên người ấy vẫn nên cẩn thận một chút đ ề p h ò n g tay vách mặt rừng hơn nữa cái tên tiêu l a thanh thần bí kia hành tung bí ẩn biết đâu hắn đang ở gần đây Lại lời. lại Long người tiếp lời. Sao lại không chứ? Ở nghe nói Kim Long Quân, sắp đi có chứ? có không nghe Quân ngang Nếu hắn đến rằng thật trò sắp Sao Sà sửa sự qua hay Ở eo xem mà đây. đây, để đấy. sẽ bỗng nhiên tiêu lạt thành phát hiện bọn họ đã lâu không nói gì nữa trong lòng cảm thấy kỳ lạ ngần đầu nhìn bọn họ vừa lúc chạm phải ánh mắt của mấy người nhìn bọn họ chỉ thấy sắc mặt bọn họ đều biến đổi âm một tiếng đứng dậy có kẻ đã hoảng sợ lùi lại Vô vàng Vội vàng số sự sợ tiếng theo Tiêu thành biết kinh hãi hãi hiểu đến lên mang run bọn mình đứng kêu Đầu họ dày là lầm Mìm dậy các ư ờ i đi nói về phía bọn họ bọn c vị bằng hữu giang h ồ nào ngờ đám người kia lại lao đào lùi lại từng người một nhìn hắn với vẻ kinh hoàng sợ hãi tột độ bỗng nhiên có người quay đầu bỏ chạy ra ngoài lúc này người này người kia cũng bắt trước lập tức cả đám người hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài một trận tiếng động hỗn loạn mấy cái bàn ghế bát đũa lập tức đổ lăn lốc trên đất trong nháy mắt tiểu quán trở nên hỗn loạn có người không biết chuyện gì cũng hoảng sợ chạy ra ngoài tiêu là thành vội vàng đuổi theo mấy bước lớn tiếng gọi này các người đừng đi các người hiểu lầm ta rồi nhưng mà không một ai lên tiếng nghe lời hắn ngược lại có mấy người thấy hắn đuổi theo càng thêm hoảng sợ vội vàng chạy thẳng ra ngoài trong chớp mắt khách ở trong tiểu quán chạy hết sạch chỉ còn lại m ư ờ i mấy tên tiểu nhị và trường quay sợ hãi không hiểu chuyện gì túm tụm vào nhau bọn chúng dùng ánh mắt kinh hoàng sợ hãi nhìn bóng lưng của tiêu la thanh đang đứng sừng sững ngoài cửa một lúc sau tiêu la thanh lúc này mới chán nản quay đầu lại nhìn lướt qua cảnh tượng hỗn loạn Quay đầu đám nói với tiêu ể u quầy Mau Đều quầy đầu Run nhị Này, anh trưởng tính tiền、đi. Những đồ đạc bị hư hỏng này đều tính này nghe trưởng trong người nói ổn này Không Chúng chúng nào hư thấy Chút, chút thất bị là vào già già dậy lấy của ta sao của Lúc ló tới Từ tôi, tôi tiền t mới đám dám đi đi Đại, đại, đại đại già i đồ đạc sổ là thành biết nói gì cũng vô ích h tiêu lạ thành vừa ra khỏi quán không khỏi ngẩn người thị trấn vốn n h n đuốc sáng trừng đường phố nhộn nhịp lúc này nhà nhà đóng cửa tắt đèn không một bóng người như thể ngày tận thế sắp đến tối òm yên tĩnh chỉ có mấy con chó rụt rè kẹp đuôi ở góc phố thấy tiêu la thanh đến phát ra tiếng kêu như là kinh hãi thê lương sự thay đổi đột ngột này sao lại khiến người ta khó hiểu như vậy gió đêm gào thét t ư n g cơn lướt qua mặt càng thê lương lạnh lẽo trăng non treo trên bầu trời bị mây đen dày đặc che khuất lúc ẩn lúc hiện ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống đường phố không một bóng người giống như lúc nửa đêm mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ nhưng lúc này so với sự yên tĩnh của nửa đêm lại có chút khác biệt đó là sự căng thẳng sợ hãi bức bối đến mức khiến người ta nghẹt thở cảm giác như là sắp có cơn bão táp ập đến Bỗng nhiên một tiếng vóng ngựa vàng dội, từ phía sau hắn gấp gáp vàng lên lao nhanh về phía sau hắn Tiều là thành thầm nghĩ Chuyện phiền phức cuối cùng cũng gấp gáp phía phía thầm phức rội Tiều cuối rồi Một Từ đến về sau Lao sau là tiêu la thành, thành, thành. thành giật mình còn chưa kịp nhìn rõ mặt người mới đến một tiếng quát lớn vang lên hai trường vung ra hai luồng t r ư ờ n g phong mạnh mẽ đánh thẳng vào người ngồi trên ngựa người ngồi trên ngựa quát lớn một tiếng nói đánh đi t i ế p chịu một điểm sáng trắng nhanh như chớp đánh về phía mặt tiêu la thành chỉ trong nháy mắt tiêu la thành đã nhìn rõ người ngồi trên ngựa là một mỹ nữ trèo tuổi mặc áo đỏ đeo xong kiếm bên vai do trời tối mà nàng phi ngựa nhanh nên là không nhìn rõ mặt nhưng mà nhìn dáng người ăn mặc và đường nét t h a n h tú kia hình như là đã gặp ở đầu rồi trong lòng của hắn giật mình vội vàng thu hồi trưởng lực đưa tay ra chộp lấy ám khí đang bay đến nào ngờ thứ cầm trong tay lại mềm mại như b ô n g không khỏi ngần người chỉ trong khoảnh khắc con ngựa nhanh đã lao vút qua đầu tiếng vó ngựa lộp cộp xé tan màn đêm mát mè trong trước mắt bóng lưng của mỹ nữ áo đỏ kia đã biến mất ở góc phố ngay cả tiếng vó ngựa cũng không còn nghe thấy nữa sự việc xảy ra đột ngột rồi cũng biến mất nhanh chóng vô cùng đây là chuyện gì là thư khiêu chiến hay sao Một Ném mình một xem Đội đột trên tượng trước cát thổi thân tên tẻ thời tay Trước tiên câu chóng của cảnh cho có nhiều chuyện bức bách Chưa có thời gian xem. Lúc ngực đây đầu lầu sáu nhiều hỏi nhanh hiện hắn Hắn nhớ nhỏ nhiên nhớ lại Nơi già người giấy gói gian lại Liên ẩn bóng gần này đưa tay vào ngực, lấy ra đồ lão lấy Ở Do vào hắn mở chiếc khăn lụa màu trắng mà mỹ nữ vừa ném mượn ánh trăng mờ ảo để mà xem chỉ thấy trên đó viết lúc này ngươi đang bị kẻ thù bao vây hãy cẩn thận mấy chữ viết thanh tú không đề tên điều này lại khiến t i ê u lạt thành kinh ngạc tại chỗ không ngờ mình đang trong bước đường cùng gần như là kẻ thù khắp thiên hạ ở nơi đất khách quê người này lại có người cảnh báo cho mình nữ từ áo đỏ kia là ai nhất thời Hắn h n lại k ô gói nhớ nào. Đang nghĩ, hắn khi ra đã gặp g vội suy mở gói giấy mở t ê này đồ đưa mồ tệ bịt mặt đưa cho mình. Không xem thì thôi, vừa xem, Tiêu Thanh toát mình. xem xem vừa La cho Không hồi lạnh. n Gói giấy lại gần như đã bị hắn lãng quên lại liên quan đến toàn bộ cục diện của võ lâm mà người ký tên ở phía sau lại chính là người h u y n h đại kết nghĩa cùng hắn đã đồng cam cậu khổ sau đó mất tích đã lâu mộ dùng cương Chuyện này sau o lại không khiến i không t ê La loa Thanh vừa vừa thư chứ? mừng Nội dung bức thư của Mộ Dung Cường Mộ bức của đai khi á tóm tắt như khi sau. Sau khi bị nhân gian bá chủ bắt cóc do vạn nhân cung tấn công hồi âm cốc hắn được hoàng vân anh nhân cơ hội thả ra hắn liền nhân lúc hỗn loạn trà trộn vào hàng ngũ của vạn nhân cung do la tình hình của vạn nhân cung đồng thời liên lạc với vô số nội ứng chờ thời cơ hành động vì ma cốc đang phòng nghiêm ngặt Khó khăn lắm, hắn mới có cơ hội có trộn vào 42 tên lắm, mới cơ trà vào đây ộ hội. một t xuất trình. Tiêu Thành. thời trăm tí tử để được Đồng đêm đại đại xảy cuối Cung gấp ra rõ vì nên cùng liên dòng năm lần, Cung chỉ h Lại lạc La là lúc việc mới với giờ Mỗi sự gáp, p Ma Ma n nơi ở trên giang hồ đều phải trở về cùng thụ huấn. bố khắp hồ phải thụ ở trở đều đ về â là cơ hội ngàn năm có một muốn tiêu diệt bẻ lũ m a c u n g chỉ có thể nhân cơ hội này nếu không để cho bọn chúng thực hiện được âm mưu võ lầm giang hồ sẽ lầm than rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục do mà cùng có nhiều người thường nói ít không địch nổi nhiều để trừ gian diệt bạo không m à n g sống chết tốt nhất nên kịp thời liên lạc với các phái hiệp sĩ cùng nhau hợp sức b ả o v ệ nhất cử tiêu diệp đám m â y ngày mù Đại lại vì toàn cục, lâu ngày gặp lại, Tuy là không nỡ cục Lâu gặp r ờ i đi đành Nhưng do tình hình bức bách, Cũng chỉ đành như bách chỉ do bức vậy đồng thời gửi gắm trọng trách này mong đại ca tiêu lạc thành có thể hoàn thành việc này cứu vạn người khỏi kiếp nạn này thành l o n g b a n g bây giờ đã t à n đàn xẻ nghé mình muốn mượn sức mạnh của bọn họ là điều tuyệt đối không thể còn các môn phái trong thiên hạ dưới sự chia rẽ l ì r á n của nhân gian đều không đấu đá lẫn nhau bản thân mình càng trở thành đối tượng bị truy sát dưới sự hám hại của nhân gian trở thành kẻ thù khắp thiên hạ hơn nữa võ lâm hiện nay ma diệm đang thịnh hành có thể nói là thời kỳ cực thịnh ngoài vạn nhân cung già còn có hồi â m cốc đều đang rình rập nếu mà liên kết chính phái hiệp sĩ dốc toàn lực đối phó vạn nhân cung chẳng phải là tạo cơ hội cho hồi âm cốc sao với thủ đoạn toàn nhẫn thâm độc của nhân d i n bá chủ so với vạn nhân cung thì có hơn chứ không kém một khi chính phái hiệp sĩ và vạn nhân cung đánh nhau đến mức lưỡng bại cầu t h ư ờ n g hậu quả sẽ khó lường nhưng cơ hội tốt trước mắt này sao có thể bỏ lỡ Vô số ý nghĩa xoay chuyển xoay tiêu r o n g đầu của t la thành Lúc này đen n trời đất tối h ư mực. t i ê u lạnh một tiếng không thấy hắn làm động tác gì thân hình đã dịch chuyển sang ngang ba thước thuận tay bắn ra ba ngón tay ngay trong khoảnh khắc biến đổi này từ chỗ tối trong rừng cây cách đó mấy trường xông ra năm tên đại hán mặc trang phục gọn gàng nhanh chóng xếp thành hàng ngang chặn đường đi binh khí đủ loại đã vút r a khỏi bào dưới ánh xào mờ ảo lấp lánh ánh sáng không thể phủ nhận đó là lưỡi đào sắc bén ánh kiếm sáng ngời tiêu lạt thành hai mắt lìm dìm lạnh lùng liếc nhìn đối phương cứ như l à không thấy gì mà tiếp tục bước đi dần dần khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần hai trượng một trượng bảy thước sắc mặt n ằ m tên đại hán trong nháy mắt thay đổi mấy lần từ phẫn nộ kinh hãi đến sợ hãi bỗng nhiên tiêu lạt thành dừng bước Ánh mắt dừng mắt lời ạ i trên n g ư còn ủ a đang kia đang ra người. bén sáng loáng lên. Có thể thấy 5 người kia đang run、dày. Bỗng nhiên một chàng cười chấn động từ trong rừng truyền nói. Là thành. Người cuối cùng cũng đến cười Lời mũi kiếm Tiểu cuối rồi. Từ thể thấy một từ đào dày. sắc Có cây c là chưa dứt trong rừng cây đã ùa ra hơn m ộ ư ơ i người gồm cả già trẻ gái trai người nào người đấy đ ề u mang ánh mắt cầm thủ nhìn chăm chăm tiêu la thành đang đứng sừng sững như núi trên mặt tiêu la thành không có chút biểu cảm nào lạnh lùng nói trừ vị tìm ta là có chuyện gì một thiếu phụ mặc áo đen tang phục thê lương nói tên ác ma nhà ngươi hôm nay chúng ta muốn người đền mạng vừa nói n à n g ta kích động muốn lao ra nhưng bị một người đàn ông trung niên phía sau kéo lại một bà lão tóc bạc phơ khác thì thầm an ủi nàng ta tiêu là thành hư lạnh một tiếng nói tiêu là thanh ta ân oán phần mình làm việc dám làm dám chịu nếu như mà mọi người muốn tìm t a báo thủ sao không cùng nhau ra mặt có người còn muốn trốn ở trên cây làm gì Lời lão người trường Cười nhiên già kiếm nói vừa và từ Qua sau ra rứt trên tàng một Nhảy hơn nghe khàn Chỉ cây cổ đá Đeo áo xám đeo hay hay cho tiêu lạc thành quả nhiên có bản lĩnh thảo nào dám ngừng cuồng kiêu ngạo như vậy Tiêu là Thành thậm chí là còn không thèm lưỡng mắt nhìn, mặt vật mặt, tư thủ ta một tiếng nói. người giao với già cười nói. máu Âu Lạc là lưỡng là Lão lớn Lão chí còn chầm cũng có có cách không nhìn, Hình như nhân không danh hay không. và ngâm xưng Dương xem xám Mộng. áo sao Sa ra, đủ phù, giang hồ gọi là trung nguyên nhất điều hôm nay gặp mặt mới biết kim xà làng quân tiêu la thành là một hậu bối xuất sắc đáng tiếc thật là đáng tiếc tiêu la thành cười lành một tiếng <cười> đáng tiếc cái gì nếu sợ thì cút sớm đi Trung Nhất mặt thay Một Nguyên Dương Mộng nói thanh niên hơi thông minh Điều đổi đi Sa Sắc trèo Không đường chính đạo lại trở thành ma đầu khét tiếng bây giờ sắp chết cũng không có chỗ trôn há chẳng đáng tiếc sau o t i ê là là lòng lên lời lão lời thành mà Hà tâm ta ta chết tốt Trung nhất tiếng một trung Cắt tiên tất ha ha như Phải Nhưng chưa phải phụ định nhiên nhân hắn phải nhiều Nói ơn người quan đến còn muốn rằng người quyền Đăng Bỗng niên ngang nói dương cười cảm của Mặc bước rồi điều bối ra vậy đã đạo đạo Âu E bạo với loại cuồng đồ tội ác đ ầ y trời này cứ bắt hắn lại rồi tính sau tiêu l a thành hờ lạnh một tiếng nói vị đạo t r ư ở n g này nói chuyện nghe như là đang thổi hơi sao không xưng danh ra đi đạo nhân trung niên nghiến r ă n g nghiến lợi nói bần đạo là kiếm hạc ta đến đây để báo thủ cho vân lòng thất nhạn hôm nay chính là lúc người phải đ ề n tội ác tiêu l a thành nói thất kính thật là thất kính thì ra là kiếm hạc chân nhân đại danh đình đình vân lòng thất nhạn đúng là chết dưới kim xà toa của ta nhưng mà bọn họ chết là đáng đời những người có mặt ở đây còn ai muốn báo thù cho ta nữa xin hãy xưng danh ra để mà ta nghĩ xem xem có đủ điều kiện để mà ra tay hay không lời nói này vừa nói ra mọi người có mặt đều phẫn nộ thiếu phụ áo đen lúc trước trong tiếng lào ó quát lớn ta là lưu phế phần Đại diện cho 72 anh linh anh cho Của trong h Hung thủ ầ n quyền môn Đến lấy mạng người nạ mạng lấy đi t tiếng quát tháo nàng tóc tài r ũ rượi đôi mắt đẹp đầy tơ máu vùng thanh đào dài ở sau lưng một chiều thiên trù địa t a i cuốn theo luồng gió rít mà chém đến tiêu là thành quát lạnh khoan đã thân hình của hắn q u ỷ dị lóe lên đã tránh được thế tấn công đứng cách đó bà trượng người thiếu phụ áo đen quát lớn tên ác mà còn gì để nói nữa nào. người thiếu phụ áo đen đó chính là lưu quế phần nàng tiếp tục tấn công nộ hại lục lăng huyết tiến ngũ bộ tẩy thù tát huyết mang theo k ì n h phong sắc bén điên cuồng lao tến vừa ra tay toàn là những chiêu thức liều mạng trong chốc lát đã tấn công hơn m ộ ư ơ i năm chiều tiêu la thành lặng im không nói cũng không phản công chỉ né tránh Thấy thân hình lướt trong hình nhưng lại không rời khỏi dày màn lại rời đào đặc, với vi bà t h ư c c xung quanh, như là đang là ú công à càng đào là màn đào, n đánh nóng Trong muốn những nước nhục, dần dần trở nên hỗn loạn.、Đột、nhiên thanh lên, đã thoát khỏi lớp lớp màn đào, lạnh lùng g giọt đã Đột đã toát pháp thoát khỏi c đói. vội. <cười> với tủi tiêu mắt mắt trở ra lué lớp lớp lực này mà đòi báo thủ e l à còn quá sớm c h ỉ bằng về nhà luyện thêm mấy năm nữa rồi hắn đến đi lư quế phần chém hụn một đào nước mắt giàn rụa đau khổ không thôi cộng thêm vẻ mặt thê lương của nàng càng thêm thê thảm đáng thương lúc này nàng khóc lớn phụ quân ơ i chàng hãy đợi tiếp h một lát thiếp đã không thể báo thủ cho chàng sẽ đi theo chàng đây nếu chàng có linh thiêng hãy hóa thành ác quỷ để mà báo thủ nhá trong tiếng khóc nàng d i ơ ngang thành đào định tự v ấ n lúc này mọi người mới bừng tỉnh khỏi sự kinh ngạc nhưng mà muốn ngăn cản đã không kịp nữa chỉ có vài người kinh hồ ngăn nàng tự sát Đột đào đã đất, đất. đột đỡ một Một một tiếng Thanh thiếu tuổi Ti ti. tới, thân bắt tai nhiên choàng vàng lên. Thanh đào của Quế Phân đã rơi xuống đất, người cũng ngã xuống niên xanh kinh Hắn nhiên tới, đỡ lấy thân hình xăm ngã xuống của Quế Phân. Hắn bắt mạch cho nàng, rồi áp tai vào ngực nằm hồ. mạch rơi rồi của của cho áo lao xăm Quế Quế vào Lưu lấy Lưu lúc. áp đột nhiên quay đầu lao về phía tiêu l a thành quát lớn tên ác na n g ư ơ i giết c ả nhà titi ta bây giờ đại giết cả titi ta ta liêu mạng với nhà ngươi tiêu l a thành không khỏi sững sờ thầm nghĩ là thật rõ ràng là ta dùng kim càng chỉ lực bắn thanh đao của nàng già sao lại chết được trong lúc suy nghĩ thiếu niên áo xanh đã lao đến trước mặt một loại bình khí kỳ lạ dài khoảng ba thước thiếu niên áo xanh đánh hụt mấy chiều lại nghe thấy lời đó lòng đau như cắt gầm lên trong ê n ngươi ngươi ác ma, giết ồ i giả ngươi tiếp thử thiên còn thức của ngủ, mệnh hãy thử tuyệt tạm ta t độ xem. r tiếng gầm dú, người và gậy hóa thành một Tiêu ngươi đến. vòng, nhanh như chớp bắn gầm gậy rú, và hóa chớp đạo cầu lúc à thành là mà thấy trong thầm Thật một thị triển phát rất Trong chấn nghĩ. chiều pháp huyền chiều huy hơn. lòng động nếu này bằng lớn vậy uy ảo, lực là l được kiếm kiếm, sẽ mà suy nghĩ đột nhiên nghe thấy trung nguyên nhất điều âm dương x a mộng quát lớn tiểu là thành nhíu mày vận công tay phải đưa ra nắm lấy thần gậy tay phải liên tiếp bắn ra ba ngón tay điểm vào ba huyện đạo quan trọng của thiếu niên nào ngờ ngay khi tay trái của tiêu là thành nắm lấy đầu gậy thiếu niên áo xanh cười lạnh một tiếng xoay người cây gậy dài đột nhiên tách ra làm hai đoạn đoạn trước bị tiêu là thành nắm lấy đoạn sau lại lộ ra một lưỡi rào dài sắc bén một thước theo đào xoay truyền đồng thời né tránh ba ngón tay của tiêu là thành nhanh như chớp quét ngang người tiêu là thành lại giấu lưỡi r à o sắc bén như vậy đang lúc kinh hãi lưỡi r à o sắc bén đã đến bền hồng trong gang tấc một tiếng rên vang lên thế tấn công của thiếu niên áo xanh đột nhiên chậm lại tiêu là thành cố hết sức lùi lại một t r ư ờ n g tuy vậy vạt áo của hắn đã bị lưỡi r à o sắc bén dành một đường dài nửa thước thiếu niên áo xanh sau khi mờ rên lên một tiếng đột nhiên ngã xuống đất thanh minh khí kỳ lạ văng ra xa bà t r ư ờ n g Lần này càng tình h Nhất điều đứng bên cạnh kinh hãi h ê Nguyên bên m đột Điều đứng ngột Trung t cùng. kỳ lạ, vô ra, h ắ vẫn luôn c ú ý đến n huống ấ nhất t t cử nhất động của động i ê La La La làm lại ra tay sao xanh Thành. Thấy Tiêu Thành thiếu thấy Tiêu、Là、Thành thấy thiếu đột hiểm, nhưng không phản kháng. không hắn nhiên mà niên đến nguy Cũng niên ngã u bị ép gì, áo x đất. t ì này h huống n không chỉ khiến cho mọi người có mặt kinh ngạc mà tiêu l a thành cũng kinh hãi không kém Trong đầu của hắn nhanh chóng nghĩ đến chuyện này không đầu của phải lúc à này bình Bây thường. người đen nhiên khiến hắn nghi ngờ. niên nhiên ngã xuống thiếu phụ chết cho thiếu đột đột đất. giờ Vừa rồi lại áo đã l này trung nguyên nhất điều đang định đỡ thiếu niên áo sành dậy đột nhiên nghe thấy t i ê u là thành quát lớn không không được động vào hắn hắn vừa quát vừa nhanh chóng lao tới hai trường liên tiếp vùng lên đánh ra một luồng kình lực lao thẳng vào trung nguyên nhất điều trung nguyên nhất điều hai mắt đỏ ngầu thấy tiêu la thành lao tới quát lớn tiêu la thành người ra tay thật lợi độc ác hai trường chấn động hai luồng kinh phong như sóng lớn cuồn cuộn đánh thẳng vào tiêu la thành ầm một tiếng nổ lớn bóng người tách ra trung nguyên nhất điều bị chấn động lùi lại năm bước tiêu la thành thì một tay nắm lấy thiếu niên trên đất theo t r ư ờ n g p h o n g cuồn cuộn bay ra ngoài bà t r ư ờ n g vài tiếng quát lớn vang lên trong đám đông có bảy tám người vùng binh khí trong tay điên cuồng lao tới ngay lúc này tiêu la thanh đột nhiên cảm thấy vài luồng kình phong âm nhu lặng lẽ đánh tới hắn g i ậ n mình thân hình lóe lên né tránh bịch bịch vài tiếng vang lên đám người đang lao tới đột nhiên im lặng ngã xuống đất chuyện này khiến cho mọi người đều kinh hãi vút vút vút một trần tiếng ám khí xéo gió vang lên Ba luồng h ắ chỉ quang tấn công bà u quan trọng của Tiêu La thành, tốc độ cực nhanh. Tiêu huyệt y xoay Tay lấy ệ t trọng Thanh, tốc Thanh trên trùng, tránh tấn trái tấn thiên thai. đạo độ đang của La nhanh. La hai phía không người né công vùng lên, công cực chộp c dưới. khí khí h ở ở ám ám cảm thấy vật trong tay mềm mại nhưng lực đạo lại cực lớn cả người tiêu l a thành bị kéo bay ra ngoài mấy thước tiêu l a thành vừa đáp xuống đất vội vàng nhìn về phía khu rừng chỉ thấy bóng chóng lóe lên rồi biến mất Trong tĩnh Tiêu Thanh rừng vẫn yên thành nhìn cúi đầu La ám kinh h Chỉ thấy h í trong tay một c đó là ế c lá k h ô g k ỏ i i g ậ ngạc mình、Điều、này n h Điều c ứ tỏ tay Người vừa ra tay đã đ tiêu la thành tiện tay bắt mạch của thiếu niên chỉ thấy mạch của thiếu niên đập rất yếu ớt nếu mà không cẩn thận quan sát căn bản không thể nào nhận ra hắn còn sống chỉ thấy trên người của thiếu niên áo xanh không hề có vết thương nào nhưng toàn thân lạnh lẽo cứng đờ giống như thi thể vừa mới chết tiêu l ạ thành lập tức hiểu ra hắn đã bị người ta dùng phương pháp điểm huyệt từ xa chuyện này khiến tiêu l ạ thành sững sờ người đó là ai hắn ta giúp mình như vậy l ờ có ý gì trên đời này có ai có thể đạt đến cảnh giới cao siêu như vậy có thể dùng lá cây làm vũ khí để gây sát thương vốn dĩ tiêu l ạ thành giao đấu với những người này l à cố ý dùng võ công của mình để chấn áp bọn họ sau đó sẽ tuyên bố với bọn họ rằng mình muốn khiêu chiến với những hiệp sĩ chính phái trong võ lâm nhằm khơi dậy chính nghĩa hẹn vạn nhân cung ba ngày sau quyết chiến nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một vị khách không mời mà đến này không phân biệt địch ta một lãnh diện thần quân giả mạo đã khiến cho án phiền n ã o lại thêm một kẻ thần bí kỳ lạ này nữa càng khiến cho án thêm nghi ngờ trải qua biến cố bất ngờ này mọi người càng thêm im lặng ai nấy đều nhìn chằm chằm vào khu rừng kia chết lặng Còn người ta thường hay vì những chuyện nhỏ nhập mà canh cánh trong lòng, Cứ thích cột chính cảm Có công có của cần lòng người thường những nhỏ nhập trong ngõ、cụt. Trung Nguyên nhất Thành Hắn cảm thấy người thanh niên này có võ công phi phàm. Với danh tiếng lừng trên giang hồ, Hắn vốn có thể dựa vào thân phận của mình Không cần phải ra tay với Thành Nhưng vì lòng hiếu thắng gặp đi điều khi Tiêu phi Với phải với Tiêu hiếu trỗi ta một thấy thể tay hay Sau dựa ra phàm hồ lẫy dậy vì vào ví võ vào vì Mà là Lạ Lạ dụ khiến hắn quyết tâm phải phân thắng bại mới cảm lòng sau khi đấu một trưởng với tiêu la thành bị chấn động lùi lại ba bước hắn lập tức cảm thấy xấu hổ và tức giận nghĩ đến danh tiếng mấy chục năm của mình sẽ bị hủy hoại trong đêm nay hắn không khỏi rút trường kiếm cổ ở sau lưng g i từng bước ép sát tiêu la thành tiêu la thành ngẩng đầu nhìn ánh mắt sắc bén đáng sợ của trung nguyên nhất điều không khỏi âm thầm thở dài một tiếng chỉ nghe trung nguyên nhất điều lạnh lùng nói tiểu là thành hôm nay ta âm dương x a mộng sẽ cùng thành kiếm trong tay này thanh trừ võ lầm báo thù cho hàng ngàn đồng đạo người cứ việc ra tay đi tiểu là thành lắc đầu cười khổ nếu mà ta không đánh với người thì sao trung nguyên nhất điều nghe vậy hai mắt trợn tròn tức giận quát lên tên t i ể u tử nghèo kiết xác này n g ư ơ i thật sự là kim x à l o n g quân tiêu l a thành hay sao tiêu l a thành nói đúng vậy ta chính là kim x à l o n g quân tiêu l a thành nhưng mà không phải là tiêu l a thành xấu xa mà là kim x à l o n g quân tiêu l a thành chính nghĩa Trung、Nguyên、nhất điều tức giận, cười gắn quát thể thoát Tiêu Thành rằng Nguyên điều câu giận gắn lên Ngươi bằng nói đơn giản này mấy hay cho Chỉ được đáp cười có cười Là La sao? nếu không thì người muốn như thế nào trung nguyên nhất điều t ứ c đến mức bốc khói gầm lên nói nhảm ít t h ô i có gan thì hãy tiếp t à vài t r i ệ u nói xong trường kiếm lóe lên quả nhiên không tầm thường kiếm thế lướt qua lập tức hàn khí bao trùm sấm xếp nổi lên kinh phong cuốn theo cát đá bay mù mịt tiêu là thành cười lạnh một tiếng t h i t r i ể n thân pháp né tránh thế tấn công mạnh mẽ của hắn mỗi chiều đều né tránh vừa đúng lúc tiêu r u Nguyên n nhất g đ đánh chiều, giận là m thành sói mắt ngầu, loạn lên, đột nhiên xoay người né tránh kiếm thế không lùi mà tiến nhanh như chớp lao thẳng vào giơ tay đỡ kiếm quát lớn vừa rồi ngươi đã tấn công ba mươi chiều rồi ngươi còn không dừng tay ta sẽ ra tay đấy t đ i ề u tức giận đến mở mắt, hai mắt đòi ngầu quát giận ngầu hai đến đòi mở là ớ n nay, không người Hôm phải chết thành tay n chém, tạo nên cuồng phòng lạnh lúc này trong lòng nóng như lửa đốt còn bao nhiêu việc phải làm nếu hôm nay cứ tiếp tục đánh nhau thế này không chỉ vì chỉ hoãn thời gian mà liên lụy đến vô số sinh mạng trong võ lâm mà bản thân hắn sẽ vĩnh viễn không thể nào rửa sạch tội danh trong khoảnh khắc này tiêu la thành đã thay đổi chủ ý ban đầu hắn cần phải thoát khỏi những người này quyết định xong hắn lấy tiếng làm lùi đánh ra hải trường chặn thế kiếm một chiều cuồng phòng quét lá rụng b ư ớ c lui trung nguyên nhất điều thân hình sắp sửa bay lên Nào ngờ đầu lại đúng ý Trung Nguyên Nhất、điều. Đúng như tên gọi, Âu Dương、Sao、Mộng. gọi, đâu Điều. Âu lại ý Sao Được gọi là thân r u nguyên n n g ấ t thật tiêu thanh quát t điều. độc đáo. khinh khi Ngươi quả muốn Và chỗ Hắn chạy hay công Ngay lên. lớn. còn có là là sao? bay hình của hắn bay lên cao hơn bốn t r ư ờ n g một chiều phi điêu tàn cầm tư thế vô cùng tình diệu chặn tiêu la thanh trên không trung trường kiếm lãnh hồng x é gió chém tới vì nách vừa đang kẹp thiếu niên kia nên đà lao lên của tiêu la thanh hơi chậm trong n h á y mắt này t r ư ờ ngay kiếm c ủ Trung u n g ê Tiêu n Nhất đến. Điều đã đuổi lúc a Thanh giận mình, vung tay đánh ra phía đang bay cao hai bao Ngay một trường, khuét Trung、Nguyên、Nhất điều đang lào tới.、Nhưng、Trung、Nguyên、Nhất điều cười lạnh một tiếng, thân hình bay lên cao thêm hai thước. Một chiều thái mình, đánh Nhưng lạnh hình chiều đỉnh, giận vung Nguyên Nguyên lên sơn sáng bao phủ xuống Điều Điều cười điểm về vô đầu. áp phủ lào l số này tiêu l a t h a n h đột nhiên cảm thấy thiếu niên dưới nát mình run lên như l à muốn tỉnh lại hắn hơi giận mình đánh ra một trường đỡ lấy kiếm thế đang chém xuống Thành kinh hái nghĩ. trong h hình â n ơ i khi Tiểu kinh hãi thẳng đất. đất một thấy một thành thầm t hắn chạm chân, hàn mạnh nghĩ, xuống Ngay bằng lưng luồng quan đến. sau đã vừa kỳ mà cảm mẽ là có cực ập r đám người này, sao lúc ạ i có cao Trong thủ như vậy? l mà suy nghĩ hắn không dám l ờ là thân hình nhanh chóng bước lên hai bước vận kinh đánh ra một trưởng ngành đón nào ngờ trường lực đánh ra như là đá chìm xuống biển không hề có lực biết là không hồn muốn lùi lại đã cảm thấy một luồng lực cực mạnh đánh vào ngực khiến cho khí huyết sôi trào thân thể không tự chủ được lùi lại ba bốn bước thiếu niên áo xanh dưới nách cũng tuột tay ngã mạnh xuống đất thật là kỳ lạ thiếu niên vừa chạm đất đã ngồi dậy như là vừa tỉnh mộng tiêu la thành bị luồng kinh lực vô danh kia đánh lùi trong lòng tức giận đang định quay người xem kẻ tập kích là ai thì vừa đúng lúc trung nguyên nhất điều đang ở trên không trung một chiều dũng quán vạn quân trường kiếm mang theo tiếng gió rít chém xuống tiêu là thành quát lớn một tiếng hai trường lật úp hai luồng trường lực dùng chuyển núi sông theo tay mà đánh ra trung nguyên nhất điều kêu thảm một tiếng trường kiếm tuột tay rơi xuống đất cả người như là diều đứt dày bay ngược ra sau ngã xuống đất lồm cồm b ò dậy khóe miệng trào ra hai tia máu rồi lại ngã xuống tiêu lạc thành lúc này mới thờ phào nhẹ nhõm đưa mắt nhìn quanh không nhìn thì thôi vừa nhìn đã khiến cho hắn hồn bay phách tán không biết từ lúc nào những người kia đâu đã ngã xuống đất không thể đồng đậy người thiếu phụ áo đen và thiếu niên kia lại tỉnh lại tiêu lạc thành chớp chớp mắt c ò n tưởng như là mình đang nằm mơ thiếu niên áo xanh vừa thấy người thiếu phụ áo đen đứng dậy liền chạy tới gọi t u tỉ t u không chết lưu quế phân ngơ ngác nói d ậ y h i ệ n đ ạ i đây là chuyện gì vậy thiếu niên áo xanh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng à lên một tiếng âu dương b á bá cũng bị hại rồi lưu quế phân nghe thấy trung nguyên nhất điều cũng bị hại cả người run lên vừa nhìn thấy t i ê u l ạ thành vẫn còn ở đó không khỏi lại kêu lên một tiếng thảm thiết lao đến tên ác ba người vậy mà hại nhiều người như vậy giọng nói bi thương thê lương t r ó i tài ngay lúc này bên tai tiêu la thành đột nhiên vang lên một giọng nói truyền âm nhập mật rất là nhỏ bây giờ ngươi còn không đi còn đợi đến bao giờ nữa bọn họ đều bị ta điểm huyệt hai canh giờ sau sẽ tự động tỉnh lại ngươi đừng quan tâm ta là ai sau này ngươi sẽ tự hiểu tiêu la thành nghiêng người né tránh lưu quế phân giọng nói có vẻ quen thuộc kia lại vang lên đánh n à n g một trường thận mạnh rồi chạy về thẳng phía đông nàng sẽ không chết đâu tiêu là t h a n h nhanh chóng suy nghĩ ở trong lòng vừa rồi mình bị đánh một trường có lẽ là do người này dở trò hắn là ai sao lại thần bí như vậy trong lòng nghĩ vậy nhưng hành động lại không tự chủ được làm theo lời hắn khi mà lư quế phân lại lao đến hai trường lật úp một trường lực lại đánh ra chỉ nghe một tiếng rên nặng nề lưu quế phân đã bị đánh bay ra ngoài tiểu la t h a n h không còn quan tâm đến vết thương của lưu quế phân nữa liền thi triển thân pháp như chim mừng lướt qua rừng chạy nhanh về phía đ ồ n g tiểu la t h a n h đuổi theo hướng giọng nói đó nhưng cho dù tiểu la t h a n h có đuổi theo thế nào giọng nói đó vẫn luôn văng vẳng bên tai hắn mà vẫn không thấy bóng người đột nhiên nghe thấy người đó cười khẽ、Sao? n g ư ơ i đuổi kịp hay s a o tiêu la t h a n h lần này đuổi theo đến mức kinh hồn bạt vía tình huống này giống như là hắn đang đuổi theo hồn ma vô hình cho dù hắn có chạy thế nào giọng nói của người đó vẫn luôn bám sát bên tai i Cuối cùng, Tiêu hơi dài hơi trời nói ngươi ai? Ngươi Ngươi cười cùng bước, cuộc, quả bầu đâu? Rốt Thanh như bóng hơi, Dừng bước, hơi, Nhìn nói, cuộc, đang lớn n thở một La là la là phía bao đó ó xỉ ở về t a là n g ư ờ i mà là người vẫn rất m u ố n thân、thiết. Hơn nữa, người thiết. vài đã gặp là ầ n đang ở bên cạnh người. Người đoán Bây giờ, ta ở xem l ai? Là thành i ê u là t càng thêm mơ hồ hắn nhanh chóng suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra được người nào như vậy nhưng mà hắn cảm thấy giọng nói này có vẻ quen thuộc không khỏi ngơ ngác nói lão tiền bối xin thứ lỗi cho ta ngu r ố t không nghĩ ra được n g ư ờ i là ai xin hỏi người rốt cuộc là người hay là ma người t h ầ n bí kia lại nói xem ra người thật sự là có một chút ngu ngốc không ngờ ta đã nói với người nhiều lần như vậy người vẫn không nhận ra ta là người hay là ma tiêu la t h a n h nói nếu là người thì phải có thân thể nhưng mà người lại không có đương nhiên là ma hoặc là quỷ rồi giọng nói t h ầ n bí kia lại nói đúng vậy ta là ma hơn nữa l a ma đã chết m ộ ư ơ i năm rồi than nồi m ộ ư ơ i tám năm như là một giấc mộng chỉ là vật đổi sao rời chuyện cũ không muốn nhắc lại Tiều Thanh thấy người kia thở dài, không khỏi lòng thương cảm, tò tiền biết, ngài có thể cho vãn bối gặp mặt. Rốt người kia dài, khỏi sinh hỏi. bối. người phiền, Ngài bối Ngài chuyện buồn đau cuộc, đâu? La lòng Láo lẽ, là ma hay hay sao? nghe không Chẳng khổ Không cho cũng vãn đang gặp được cảm, mò ở có có giọng nói thần bí kia đột nhiên cười nói xa tận chân trời gần ngay trước mắt chẳng phải ta đã nói với người ta đang ở bên cạnh người sau tiêu la thành nói sao ta lại không nhìn thấy người người đó nói ta là ma tự nhiên ngươi không nhìn thấy ta rồi tiêu la thành nói vậy n g ư ờ i dẫn ta đến đây làm gì có phải là có gì muốn chỉ dạy hay không giọng nói thần bí kia nói thật thông minh không hổ là hậu nhân của bàng chủ tiêu la t h a n h nói ngươi nói gì giọng nói thần bí kia hỏi ngươi còn nhớ chuyện ở hải phòng trang m ộ ư ơ i tám năm trước hay không tiêu la t h a n h toàn thân du lên nói mỗi thù máu m ộ ư ơ i tám năm ta vĩnh viễn không dám quên người kia liền hỏi Thế người đã điều thần r ra a kẻ t ù thù là La là là là mà Mà ai chưa? Thanh chưa tìm ra kẻ thù thật sự là ai. Nhưng mà ta Tiêu nói. giờ biết Tiêu Người thúc thúc hổ thẹn Thật hổ. thật Nhưng tình nghỉ. h tìm t xấu Đến vẫn kẻ kẻ sự bí t h ở dài nói người sai rồi tiêu mà vô tội hắn cũng là một trong những người bị hại chỉ là cách thức bị hại khác nhau mà thôi tiêu l a thành không phục vớ vẩn ta tận mắt thấy hắn ra tay con đấy ta xuống vực đó là sự thật sao có thể giả được Người thần bí nói, ân oán tình thủ, đúng sai phải trái, rất là khó phần định. Nhân quả tuần hoàn báo ứng, không nào năm chuyện đúng dùng Nhưng hoàn cảnh của hắn, thật sự là đáng thương, đáng thông、cảm. Ân oán năm trời, sai phải trái, Điều thủ, rất kết thúc. tẩy thứ. thật khó khó bí báo đó, đó, đã lúc sự ra của cảm. là làm là là quà mà Thật sự rất phức tạp. Tiều Lạt phức h sự à người h phẫn Hơn nộ nói. <cười> n trăm m ạ n g ở Hải Phòng chăng? Sao có Sao thần ể thể là lẽ già xem em nhẹ? Chẳng lẽ những người già yếu phụ nữ trẻ em đều có thể đáng Người phụ chết hay h có yếu đều trẻ t sao? Người thần bí thờ dài nói không phải nói như vậy phụ nữ trẻ em già yếu có tội tịnh gì hung thủ thật sự nằm đó quả thật là một kẻ xảo quyệt gian trá ý ta muốn nói là hung thủ thật sự vẫn luôn nhởn nhờ ngoài vòng pháp luật còn những người bị hại khác lại bị hắn đổ tội trở thành đối tượng bị trì sát và tìm hiểu nhiều năm qua của ta ta dám khẳng định tiêu ma tuyệt đối không phải là hung thủ chính hơn nữa m ộ ư ơ i tám năm qua hắn cũng luôn đau đáu tìm kiếm sự thật hối hận vì những việc mình đã làm sống không bằng chết m ộ ư ơ i tám năm dài đằng đẵng cũng đủ khiến cho hắn đầy đ ổ i rất là nhiều Tiêu thành tiên thúc thúc tiêu nói bối nói Người là Láo lẽ như như Chẳng những năm gần mày ma vậy đây gặp đã nếu không thì sao người biết chuyện này người kia nói hắn không chỉ gặp người rất là nhiều lần mà còn truyền thụ võ công cho người t h ư n g âm t h ầ lần. đầu thần m hiểm mấy bảo nảy phải trong đầu lập tức hiện lên vài suy đoán, vệ vài vội vàng hiện diện người, người nguy Thành trận nghĩ, lên Hắn lãnh quân Lăng Trung Sương không? Người khỏi Tiêu hỏi. cứu Lạc tức có suy lập là ra ý thần bí nói đúng vậy chính là hắn hắn thật sự đã âm thầm giúp người rất là nhiều lần có thể nói là đã dốc hết lòng hết sức mình Tiêu thành trong thầm trước thúc thúc tiêu Trận trên Tát thoát thức truyền thụ thuật biết. thầm nhiều. chiến núi Kim khỏi hiểm. kiếm ngoài miệng quá cứu nguy là lòng là Lúc làm mà. chấn nghĩ. mình không nghĩ、đến? hắn thúc thúc mà. Lúc đó hắn hở hắn mượn sức mạnh của mình cách kích cho mình, không để mình、biết. Hắn nghĩ như vậy, nhưng mà ngoài miệng vẫn không phục.、Sao、nghĩ biết hắn làm như động, đến, Đăng, mượn Dùng động vẫn Sao sức của đây đó để để để mà mà mà mà sợ Sao vậy, vậy? biết Võ Bồ người thần bí nói hắn đã từng liều mình bị thương nặng để ngăn cản vạn nhân hoàn hãm hại người người nghĩ nếu hắn có ý đồ xấu với người liệu hắn có lấy tính mạng ra làm cho đùa hay không ví dụ như là những người muốn báo thù người ờ, vừa rồi đấy nếu như mà không phải là tiêu m a âm thầm ra tay trước để mà chế ngự nhiều tên gian ác của vạn nhân cùng liệu người có thể bình an vô sự rời khỏi đó hay không tục ngữ nói súng sáng dễ tránh tên tối khó phòng người tự tin có thể tránh được dưới sự tập kích âm thầm của nhiều cao thủ hay sao Tiêu Lạt Trong thôi huyệt thần lời kinh nói không phải. Những người đó là do tiêu lòng Hành nghe những không Những Không này xong ngạc người hay tay chế ngự. Tuy ta cũng có năng lực chế ngự bọn họ, nhưng ta không có đó nói đó Người phải do điểm mà sao kia ra bí bọn ngự ngự năng họ quyền làm vậy tiêu là thành tò mò hỏi điều này càng khiến văn bối khó hiểu người nói vậy là nghĩa làm sao người thần bí k h ẽ thở dài những chuyện người không biết còn rất là nhiều chuyện của ta cũng không ngại nói cho người biết ta không thể sử dụng võ công là vì lời thề vẫn còn hiệu lực tiêu là thành nói lão tiền bối người còn bị người khác ràng buộc hay sao người thần bí nói đúng vậy người trong giang hồ rất coi trọng lợi hứa thường xem trọng hơn cả sinh mạng của mình ví dụ như tiêu mà vạn nhân hoàn vân thường tiên tử hoàng tú mai đại bi thần ni có lời thề m ư ơ i tám năm tuy là trong số họ cũng có kẻ gian xào nhưng lời thề mà họ đã lập không ai dám vi phạm chỉ là khi thời hạn lời thề hết hiệu lực mọi người tiêu lạ thành nghe xong không khỏi cảm khái cảm thấy con người thật là một loài động vật kỳ lạ thế sự trên đời thật là khó lường tại sao ông trời lại tạo ra con người lại ban cho con người năng lực suy đoán suy nghĩ độc ác để mà làm chuyện xấu thực ra tiêu lạ thành đều biết rằng ông trời tạo ra kẻ xấu đồng thời cũng tạo ra những người chính nghĩa khiến họ mãi mãi sống trong hoàn cảnh chém giết không ngừng vĩnh viễn không có hồi kết đó chính là sự tồn tại từ xưa đến nay không lúc nào mà không có chiến tranh Tiêu Thành một Thế Tiền Biết thường tới thần Ta Thường tới hỏi Bối giảng Ngài Lùi giảng Người nói lùi giảng xuyên xuyên chuyện La lúc Láo lẽ hay sao chầm hồ như Chẳng hồ không chỉ ngâm bí rõ vậy hồ Mà m còn ở bên cạnh bên người hơn một năm rồi. Từ khi người nghỉ trận ở ộ tiêu năm r ồ Từ trận biệt Ta theo sát khi nghỉ nhà họa Người viện biến cố, ta đã luôn đi theo người Giám sát người dường luôn n bày Xảy ra Ở cố đã n nhất cử nhất động của người Ta cử của đ ề rất là rõ ràng tiêu là thành i ê u là t lần này thật sự là kinh ngạc không ngờ người ta đi theo mình một năm mà mình không hề hay biết điều này sao có thể không khiến hắn kinh hái tiêu là thành k h ẽ thở dài vậy người không phải là hồn ma rồi người thần bí nói thà nồi tuy ta là người nhưng bây giờ đã gần giống như là ma rồi cho dù người nhìn thấy ta có lẽ người cũng không cho là ta là con người Tiêu Thanh Tuy từng mặt tiền ta biết tiền Rốt ta bối. bối người ngươi ai. cuộc luôn La là lão lão là là chưa nghĩa. Nhưng chính thấy. cùng đồng vô cảm. cảm gặp mà Sao h người. người ở cách đây một dặm sao có thể nhìn thấy hành động của ta hơn nữa còn có thể nói chuyện với ta như vậy chẳng phải người đã thành thần tiên rồi s a o người thần bí cười lớn nói ồ sao người lại đà nghỉ như vậy lúc thì nói ta là ma lúc thì lại nói ta là thần tiên chẳng quả là ta dựa vào một món thần vật và một loại võ công độc n g u ồ n mới có được sức mạnh này thôi tiêu là thành nhà vậy đột nhiên nhớ đến thiên tiêu tinh anh thần địch của nghĩa phụ nhưng mà nghe giọng nói này người này tuyệt đối không phải là nghĩa phụ lão già thổi tiêu vậy thì người này là ai chẳng lẽ hắn cũng có thành vật giống như là thiên tiêu tình anh thần địch nhưng mà cho dù trên đời có thần vật như vậy thì võ công truyền âm nghìn dặm của hắn phải giải thích thế nào vì vậy hắn hỏi lớn lão tiền bối võ công truyền âm và thính lực nghìn dặm của người chẳng phải là tuyệt học của thần t i ê n hay sao người thần bí cười lớn người đâu biết ta dùng bảo vật để mà nhìn rõ mọi vật trong đêm còn vừa truyền âm nghìn dặm sao lại không thể dựa vào thần vật hoặc là một loại võ công độc môn để mà làm được kỳ thực những điều này không có gì lạ tuy là người biết loại tuyệt học này rất ít nhưng người đã gặp được ba người mà ba người này rất có thể là xuất thân từ một môn phái Tiêu thành nhà vậy, không khỏi là nhà không ngộ vậy ra. buồn miệng nói lão tiền bối ba người đó ngoài người già còn có kim bồ tát ông tùng bách và nghĩa phụ của ta lão già thổi t i ể u người thần bí kia phấn khích nói đúng vậy người thật là thông minh bang chủ quá hậu nhân như n g ư ờ i hắn dường như là lỡ lời vội vàng im bặt tiêu là thành lập tức hỏi lão tiền bối bang chủ mà n g ư ờ i nói là ai Có phải i là l ê người quan đến ta hay đến n h k ô Nếu không n thì g sao người lại Người ấp úng như vậy? t h ầ n bí liền nói ờ thì đúng là có liên quan đến người hắn làm bằng chủ của chúng ta là chuyện của hai mươi năm trước nhưng mà bây giờ hắn là trưởng môn nhân kiêm bằng chủ của chúng ta đồng thời cũng là bạn trì kỷ sư h u y n h của ta cũng có thể nói là sư phụ truyền thụ võ công cho ta hiện nay ta nói như vậy người có thấy lạ không tiêu l a t h a n h nói ở không chuyện này không có gì quá phức tạp bang chủ của các người có lẽ là bạn thân của người hai mươi năm trước khi mà lập bang là bang chủ của người hai mươi năm sau bang phái giải tán hắn lại tiếp quản một môn phái khác còn người gia nhập môn phái đó bái sư phụ của hắn làm thầy hắn với thân phận là sư h u y n h thay sư phụ truyền thụ võ công của bản môn cho người nói đến đây tiêu la thành dừng lại kinh n g ạ c nói bàng chủ của người là kim bồ tát ông tùng bách hay sao người t h ầ n bí cười lớn khả năng suy đoán của người rất là chuẩn xác nhưng mà có vài chỗ hơi khác một chút bàng chủ của chúng ta không phải là kim bồ tát ông tùng bách mà là nghĩa phụ của người người mà người gọi là lão già thổi tiêu ta là được hắn ra lệnh luôn ở bên cạnh bảo vệ người như vậy người đã hiểu chưa tiêu là thành nhà vậy há hốc mồm cái gì nghĩa phụ sao có thể làm bang chủ được người thần bí nói sao lại không thể bang chủ là anh hùng cái thế từng tung hoành ngang dọc sao lại không thể làm bang chủ của ta được tiêu là thành thở dài ờ ta không có ý đó ý ta là bây giờ nghĩa phụ bị tàn phế đi lại bất điện Sao có tuy h ể tiếp q ả phải n môn Chẳng một phái? b â giờ, Nguyễn người Người người rằng, người Hội âm cốc bắt đi rồi cười Hội đi thần Hắn hay hay Phụ khẽ. cho đã bị bắt bí bị bắt của Cốc của Cốc sao? sao? Âm Âm Tuy là bây giờ bàng chủ bị tàn phế đi lại hơi bất tiện nhưng mà người của hội âm cốc vẫn chưa thể uy hiếp được tự do của hắn Tiêu Thanh nói, La vậy nghĩa p h ụ của ta bị ai bắt cóc bây giờ người có bình an hay không Người thần bí nói Tuy đây là lần đầu tiên Người ra ngoài sau nhiều năm Nhưng nghĩ không vấn nhận tin mệnh lệnh của người Tiều La Thành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiền băng người lớn đến đầu có bao nhiêu gì được rồi Tiều mới hỏi bối phái Tuy ta Ta tức thở Rốt tử chắc phào đầu đầu bí bao có Có sau cuộc đây đề đã đệ là La lúc Láo và ra vừa của của sẽ các Vì sao ta chưa từng nghe nói đến môn phái của các người Người thần bí cười lớn Ồ, chúng ta là thiên tiêu môn của cửu thiên tiên phủ. Từ sáng lập đến nay hơn 100 năm Trưởng môn đời đầu là thiên、la、trần nhân Cũng chính là người sáng môn Năm người đánh thiên trần nhân cười đời tiêu rồi phái hai Đại hiệu kiếm hải ta Từ thù phủ khắp hạ địch đầu bí của cựu là lập là la là lập là Ồ, đồ đồ Sau vô đã đó đã đó đệ đệ đạo dạy dỗ tục danh là tăng thánh nhất nhị độ đệ là lý dũng cát có lần h a i sư huỳnh đệ luyện kiếm kiếm hải trần nhân vì chưa từng giao đấu với ải vô tình thi triển một chiều kiếm pháp cực kỳ tình diệu lý dũng cát không đỡ kịp bị trọng thương mà chết kiếm hải trần nhân vì vô tình giết chết sư đệ mà đau khổ tột cùng hối hận bẻ gãy trường kiếm lập lời thề vĩnh viễn không bước chân vào d ò n g hồ cũng không giao đấu với ai nữa bế quan tại thiên tiêu tiền động nghiên cứu đạo lý Nói đến dòng hắn dừng lại một chút rồi nói、tiếp. Thành nhì, ngươi nhân gia bế quan ở Thiên tiêu Tiên Động bao lâu để mà nghiên cứu thứ gì không? Thành nói, tiền lòng nhất cũng phải ẩn cư ở Thiên tiêu Tiên Động 10 năm. có có lại rồi tiếp. biết, gia Tiêu Tiêu kiếm hải bối phải Tiêu đây, để bế thế, lâu gì chút thứ thật lão là lão là một mà tấm ít cứu cứu cư bao ở ở sự người t h â n bí cười lớn một trận nói sau chỉ có m ộ ư ơ i năm sư phụ ta vừa bế quan đã là sáu mươi năm dài đẳng đắng sáu mươi năm như một ngày người ở trong thiên tiêu tiền động hoàn toàn dựa vào sức của mình để khai phá thạch động xây dựng tiền phủ tự mình bịt kín cửa động quyết tâm không giao thiệp với thế giới b ê ngoài n i khi khai lại hiện đời Nào ngờ khi mà khai sơn mà phá thạch, lại phát hiện mật thất học mật của cất dấu võ học của đời sư tổ đời đầu thiên la trần nhân có được nửa đầu thiên tiêu nhạc luật bốn khúc nhạc và bí kíp nửa sau của thiên tiêu nhạc luật được cất giấu ở chơi nợ bốn mươi bảy cây kim sa thỏa, thỏa n dừng lại Rồi một chút rồi nói tiếp. c ò người có thiên n à và hoài, ngà là tinh thần thần tiêu, thứ một、cây. Tiêu、La、Thanh đột thiên tinh thần thần tiêu Tát không? Không biết mỗi nhiên phải giữ phải Kim kiếm hải lão tuyên bối ảnh hồn ảnh Nghĩa đang không? Còn hồn không? Không tuyên sống 60 năm địch địch Phụ đã đồng cây. có cây có của mê mà mê Bồ La là lão sáo thế nào? n g ư thần bí nói thiên nga tinh ăn h thần địch là cây sáo mà sư phụ ta trước khi chết đã truyền lại cho nghĩa h ụ của người cũng ơ chính là tín vật của trưởng môn sư phụ ta sáu mươi năm sống cuộc sống khổ sở hoàn toàn dựa vào tâm lý áy náy hối hận sống qua ngày bằng cây cỏ quả rừng và dòng suối thiên tiên tiên vi khổ tuyển có phải uống vào sẽ mọc lông hay không người thần bí nói đúng vậy thiên niên tiên vi khổ tuyền là nguồn nước duy nhất của thiên tiêu tiên phủ nước suối trồng vắt nhưng mà có vị đắng uống vào sẽ giúp ích rất nhiều cho việc luyện võ nhưng lại khiến cho lông trên toàn người bắt đầu mọc dài ra hơn nữa cũng không thể cạo hay là nhổ trừ khi luyện thành kim càng bất hoại nếu không lỗ chân lồng g ậ p gió máu huyết toàn thân sẽ chảy ra từ lỗ chân lồng cho đến khi chết Tiêu thành kinh ngạc hỏi, vậy thì tiên ta tát thần Ta ta biết tóc kinh hỏi kiếm hải lão bối Người, người phụ của ta và kim bồ tát, người các người mọc đầy lông dài rồi Người nói nhiên ngoại Kiếm hải Ngoài Đâu dầu là lão lông lệ và và Nghĩa phụ không Nhưng phụ chân nhân Không biết vì sao, ngoài tóc và dầu không ngạc Bốn căng đương cũng ngừng ạ của mọc mọc Vậy vì đầy sao sao bồ bí sư dài ở trên người không hề quá lồng có lẽ là do nguyên nhân khác đáng thường nhất là cuộc đời sau 60 năm đó của sư phụ ta lại mang đến cho người một số phận b ị thảm kéo dài à là là là i Tiêu hỏi chẳng lẽ sau khi giống vất vả 60 năm, Người lại gặp phải biến cố gì, bất hạnh hay sao? Người nói thanh vất bất thần ta bất sau đau buồn lẽ lòng Chẳng hạnh hay hận phụ phận Nhưng không sao năm đúng đồng cố căm gặp gì Sư số kỳ vả 60 bí sau khi đã được bảo vật của sư tổ thiên la chân nhân người đã dành trọn vẹn sáu mươi năm để lĩnh ngộ thiên tiêu nhạc luật bốn khúc nhạc ở nửa đầu cộng thêm bảy năm khổ luyện mới d ù n g hợp với tầm đắc võ học của mình biến thành một bộ luyện hồn chân kinh gồm ba quyền nhưng ba quyền luyện hồn chân kinh đó lại mang đến cho người năm mươi năm sống không bằng chết cuối cùng vẫn ở uất hận m à chết thả nôi lão nhân già trước khi chết vẫn còn ở cành cánh trong lòng và tâm nguyện chưa hoàn thành Tiêu thành lại chấn động trong lòng, Thầm Trần ta Thiên lý truy tùng Trần thiên lại Kinh kiếm hải hại vội hỏi Kiếm hải phải hại Kinh Luân là lòng là lý lý lẽ Là lý lý là luân vàng chấn nghĩ hồn phụ hồng đánh Chẳng Nhân phụ hồng hãm Nghĩ hắn Nhân hãm hồn hay không động vạn tùng vạn đến Trần Trần cắp Có đây do do sư sư truy Vì bị người thần bí đau đớn nói đúng vậy sư phụ t a chính là vị bộ luyện hồn chân kinh mà bị tên xúc sinh đồ đại p h ả n bội kia đầu độc sư phụ t a bị cắt đứt gần c h â n động mạch sau đó bị trói bằng xích sắt vào xương bả vai giam cồng trong thiên tiêu t i ề n phủ sống cuộc sống như là địa ngục trần gian ngày đêm bị tên p h ả n đổ ép hỏi võ công Tiêu t La h người h n h hai mắt đỏ hoe, hắn e xong không mắt đỏ ngờ s phụ mình thể chuyện làm lại là lỗi, tội kẻ đầy tội lỗi. Có thể làm ra chuyện độc tẩy t có thể làm ra chuyện độc ác ra r thần bí khẽ thở dài thành nhi n g ư ơ i sai rồi n g ư ơ i cho rằng kẻ phản bội thiên tiêu m ồ n tiêu là thành do dự hỏi chẳng phải tiền bối nói thiên tiêu tiên động cách biệt với thế giới bên ngoài sau sao sư phụ ta có thể đánh cắp luyện hồn chân kinh và kim xà h ỏ a của kiếm h ạ c lão tiền bối người thân bí nói chuyện này ở nói già cũng thật là kỳ lạ thiên tiêu tiên động nằm ở nơi thâm sơn c u n g cốc cực kỳ bí mật ngoài một con đường nhỏ rất là hiểm trở có thể đến được già không còn đường nào khác nghe nói thiên lý truy tùng lần đó đến vách núi của thiên tiêu tiên phủ để mà hái thuốc vô tình trượt chân ngã xuống lại tìm thấy cửa động hắn vô tình xông vào thiên tiêu tiên phủ lúc đó sư phụ ta đang bế quan vì vậy bị tên i trộm kia tiện tay lấy mất bốn mươi bảy cây kim xà thỏa và ba quyển luyện hồn chân kinh sau khi lấy hai thứ đó hắn để lại một tờ giấy nói là mượn tạm thà nồi thiên lý trì tùng vạn lý hồng thật sự là ngông cuồng lau cá Người thần bí nói đến đây, lại thở dài một tiếng nói tiếp. Có lẽ thiên lý tùng không ngờ rằng hắn đánh cắp hai thứ đó, lại khiến sư lại dài tiếp. hai lại thở một trì thứ tà. phụ bí Có đó đây lẽ lý cắp rơi vào cảnh bi thảm như vậy tiêu là thành vội hỏi sau đó thì s a o người thần bí nói thiên lý truy tùng vạn lý hồng lấy kim xà thỏa và luyện hồn chân kinh chỉ nửa canh giờ trước khi m à sư phụ ta xuất q u a n khi m à sư phụ ta đuổi theo tìm kiếm thiên lý truy tùng vạn lý hồng đã dựa vào khinh công tuyệt vời của mình bay đi mất sư phụ ta cuối cùng vẫn thất vọng trở về năm đó không biết lờ do tìm sai hướng hay lờ nguyên nhân gì khác nên lờ mới không đuổi kịp hắn vì vậy luyện hồn trần kinh và kim xà t h ò a mới lưu lạc giang hồ điều bất hạnh nhất là sư phụ ta đêm đó không đuổi kịp thiên lý truy t ù n g vạn lý hồng khi mà trở về thiên tiêu tiên phủ lại cứu một người sắp chết ở cửa động Tiêu、La、Thành trận một thiên tiêu tiền thần nói. Người bội hại kiếm hại bối. Người thần bí giọng nói đầy run Lạ là nghĩ chính phản hãm nảy môn, ra đầy dày.、Đúng、vậy. ý Đúng đó bí kẻ hắn chính là kim bồ tát ông tùng bách sư phụ t a vì lo lắng kim xà thỏa và luyện hồn chân kinh bị thất lạc sẽ gây hại cho giang hồ nên l à đã đồng ý nhận kim bồ tát ông tùng bách làm đồ đệ không ngờ rằng Tiêu Thanh huyết trào Tát Thiếu thẳm tiên thoát. sôi nói. Kim đại rơi lại kiếm hải bối máu xuống cứu La Lâm lão nghe Không đánh không Nhưng xong, ngờ rằng, năm xưa Mộc mà đáy. sư được Bồ bị Cổ vực thế mà lại phản bội sư môn vong ân phụ nghĩa <cười> sau này nếu mà ta gặp lại kim b ồ tát nhất định sẽ thay kiếm hải lão tiền bối để mà giết tên gian tang ă n này Người thần bí kích động nói này g Mối thù t kích bí và h phụ ĩ a của này g Cũng sẽ không ư ờ i Chỉ sẽ bỏ qua l b â giờ nhưng thời mũi Kim thiên tiêu chiếm tiêu Tát thành luật đoạt thần chưa chín ờ, mà, khúc nhạc nhạc、luật. Hơn nữa, hồn cơ Của còn nữa luyện mà mêu Bồ đã k h ố nghề c ế tên võ sĩ áo đỏ áo trắng của Thiên Tiêu Tiên võ sĩ sự áo áo áo đỏ của hiện Tiêu thể xem thường. u áo áo không có chủ động là do bị khống chủ chế linh hồn. động Người có là do bị thần bí im lặng một lúc sau đó mới thở dài một tiếng hỏi t h à người h nhì, n có biết n g u y ê n n h â n tại sao nghĩa p h ụ của người bị tàn phế hay không tiêu là t h a n h nói không biết chẳng lẽ là do kim bồ tát hãm hại ừ người thần bí nói không phải trực tiếp hãm hại mà là gián tiếp tiêu là t h a n h không hiểu ý hỏi nói vậy là sao người thần bí thở dài nằm đó nghĩa p h ụ của người bị ở người ta hãm hại trước khi chết người vô tình xông vào thiên tiêu tiên phủ sư phụ ta vì muốn chấn chỉnh môn phòng quyết định thu nhận thêm một đồ đệ để mà đối phó với kim bổ tát ông tùng bách và lấy lại di vật của sư tổ là kim xà thỏa nhưng mà vì sợ sau này nghĩa phụ của người lại phản bội nên là đã yêu cầu nghĩa phụ của người tự phế hai tay trở thành tàn phế vì sư phụ ta bị kim bổ tát phản bội nên là thất vọng đối với bất kỳ ai cũng có thành kiến mới ép nghĩa phụ của người tự phế hai tay Tiêu Thành ta tự tay thần thở thù ta biết tự tay. hỏi hai Người dài Nói giả người hai người hại hai người người hai Cuối nên yêu cầu Lạc là là lòng lúc là cũng của chân của chân của nghĩa phụ phế phận nghĩa phụ nghĩa phụ hãm phụ không phế phế nòng Vốn Vậy cùng dĩ sao? đã đã đó đã số Sư bí bị bị kẻ người bị tàn phế cả tứ chỉ lúc đó thì nghĩa phụ của người vì còn mối thù máu và nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành nên đã cắn r ă n g chịu đau tự phế hai tay gia nhập thiên tiêu tiền phủ sau đó sư phụ t a biết được sự thật rất hối hận vì đã ép đồ đệ tự phế hai tay Tiêu thanh một tiếng Thì tay ta tên Tát tiếp Nhiến nghiến lợi nói Kim kia Gián là là chân nghĩa phụ hạm ra răng Cũng ôm bị tên Kim Bồ Tát kia, Hừ, sau này, này tiêu la thành cảm thấy thương cảm cho thân thế bi thảm của nghĩa phụ thầm quyết tâm sau này phải chăm sóc thật là tốt cho nghĩa phụ đột nhiên hắn lại hỏi lão tiền bối năm đó nghĩa phụ ta là bàng chủ của bàng phái nào người t h ầ n bí giọng nói ngập ngừng chuyện này ạ chuyện này ạ, lão phù ạ hắn ấp úng không nói nên lời dừng một lúc lâu mới chậm rãi nói tính theo thời gian nghĩa phụ của người làn bạc giang hồ lúc đó giang hồ chỉ có ba bàng phái lớn là phi hổ bàng ngọc nữ bàng thanh lòng bàng ngang tài ngang sức c ò người có trăm n bàng, bàng đào mình đại cái và Có thần ể kể coi là những môn phái có chỗ Còn có khác của Có chủ của Hoài ba phái lại nhiều phái Tiêu nghiễu phải phái là là lớn là là lớn bàng những môn đứng nhỏ Nhưng không đáng Thanh Năm bàng trong bàng không? Người phụ hay h một đó đều tuy ta t ba bí cười lớn không chỉ là một trong ba bang phái lớn mà còn là bang phái có uy tín nhất có bảy nghìn thu hạ năm phần đà là thiên hạ đệ nhất bàng uy danh có thể sánh ngang với thiếu lầm phái lãnh tụ võ lầm của trung nguyên tiêu la thành nói l phi hổ bàng sau thì ra tiêu la thành nghĩ năm đó có lời đồn rằng thanh long bàng là thiên hạ đệ nhất bàng nhưng mà mình biết rõ ràng bang chủ đời trước là cha mình đã mất nên tiêu la thành chỉ có thể đoán l phi hổ bàng người thần bí nghe vậy ấp úng một hồi muốn nói lại thôi tiêu l a thành thấy vậy thở dài t u y ê n bối có phải là có điều gì khó nói hay không nếu không tiện nói ớ thì thôi vậy người thần bí đột nhiên thở dài một tiếng sớm muộn gì cũng phải nói c h ỉ bằng tiêu l a thành vội hỏi vậy là b ằ n g phái nào người thần bí dứt khoát nói nằm đó nghĩa phụ của người là b à n g chủ đời thứ nhất của thanh l o n g bàng thuyền hạ đệ nhất bàng Bang bàng Bang Nghĩa phụ của ta là bang chủ Thanh Long、bang. Nhưng bàng Thanh Long Bang Nghe phụ chủ chủ ảnh thân của trước Của được chủ ta tin Thanh là mà là là một đời nói gọi Ngoài Người có Hắn không chán còn có một bang chủ khác. Người thần bí Thở dài một tiếng nói. Thành nhì. vốn dĩ ta đã nhận lời cha người tạm thời không tiết lộ sự thật này cho người nhưng tiêu là thành nghe vậy kinh ngạc nói lão tiền bối người người nói gì người nhận lời cha ta người người hắn không dám tin vào t a i mình nên là đã hỏi lại người thần bí thở dài nói thành nhi n g ư ơ i có biết lão già thổi tiêu kia câu h h cách thanh ảnh thần hắn í n người, người người năm, băng lòng băng, lòng quyền. là trà ruột trụ người. Người trước của thanh Long bang, vô ảnh thần lòng, tiêu của của c xa đời đã vô nói này đã chạm đến trái tim của tiêu là thành nước mắt đã trào ra từ k h ó e mắt hắn nhưng đó không phải là nước mắt đau buồn mà là nước mắt vui mừng tột độ